Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 120 thiên trần tổ sư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Trên tay Lâm Hiên lúc này cầm một cái lệnh bài màu xanh biếc như mực. Bằng vào vật này Lâm Hiên có thể vào bảo khố tại linh dược sơn tùy ý. Chọn lấy ba kiện bảo vật, dùng để phòng thân cho chuyến đi lần này. Mặc dù Lâm Hiên trong lòng cũng muốn đi nhưng nếu thông vũ chân nhân... Đã cầu mình thì đương nhiên nhân cơ hội này chiếm một chút tiện nghi. Linh Dược Sơn giàu có nổi tiếng châu, ngàn năm tích lũy bảo khố gì. Đó chắc là sẽ không khiến hắn thất vọng. Lâm Hiên vừa đi vừa nghĩ nên chọn cái gì, 10 phút sau hắn đã đi tới. Một cây sơn động thật lớn. Từ biểu hiện mà xem thì cây sơn động này cũng không có điểm gì khác. Biệt nhưng vì là bảo khố nên phòng hộ nơi này vô cùng chu đáo, nhất là Trước đó không lâu đã xảy ra vụ nữ dù cướp sạch phế đan trúc cơ kỳ. Sau đó những nơi trọng yếu tại linh dược đều được tăng thêm nhiều tầng Cấm chế phòng hộ. Dù sao chỉ cần có tinh thạch thì có thể dễ dàng mua được khí cụ bày. Trận từ các phường thì. Lâm Hiên mặc dù đã tiến vào trúc cơ kỳ nhưng khi đến đây thì vẫn phải. Hết sức cẩn thận. Theo lời sư phụ nói thì nơi này có nhị long suốt. Thủy trận mất mấy vạn tinh thạch mới mua được, uy lực đủ sức so sánh. Với phòng hộ đại trận của một môn phái trung bình có thể vây khốn tu. Sĩ ngưng đan sơ kỳ Lâm Hiên cũng không muốn nếm thử uy lực của nó. Hắn lấy ra một tấm truyền âm phù, dùng thần thức khắc ấm vào. Sau đó, tấm phù nọ biến thành một con hạt giấy bay vào trong sơn động. Sau đó Lâm Hiên bình tĩnh chờ đợi phía ngoài cửa động. Không bao lâu sau, khoảng 5 phút sau, một đạo đồn quang màu trắng từ Bên trong bay ra, quang mang sau khi tan đi thì lộ ra một người tu. Chân khoảng 27-28 tuổi. Người này vừa thấy Lâm Hiên thì tỏ vẻ phi thường thân thiết hô là. Lâm sư để sao, tại hạ là môn hạ của ngưu trưởng lão, nhập môn sớm hơn. Sư để mấy năm nhưng cùng bối phận, ta họ dương tên tu. Ha <cười> ha, nguyên lai là dương sư huyên tiểu đệ hữu lễ lâm hiên nhìn. Đối phương ung quyền nói. Ha <cười> hả, không dám nhận, sư đệ mặc dù nhập môn chậm một chút nhưng lại. Là kỳ tài ngút trời đã được lập làm nhất đại trí tôn tương lai của. Bổn môn, ngươi hành lễ đối với ta không phải là khiến ngu huyên tổn. Thỏ ư. Cách này, hiển nhiên dương tu có thể nói là đang nịnh nọt lâm hiên, hắn. Mặc dù không có vẻ ăn nói khép nếp nhưng lại làm cho người ta có cảm. Giác như thủ một gặp gió xuân. Hơn nữa hắn chưa đến 30 tuổi nhưng Tu Vi cũng đã là Linh động Kỳ. Đại viên mãn, người như thế tại các đại phái khác cũng được coi là thiên tài. Nhất là khi Linh Dược Sơn vốn không chú trọng việc Tu luyện. Sau khi đánh giá nhau một phen, Dương Tu mở miệng nói ha ha, ngô. Huyên lần đầu tiên nhìn thấy sư đệ nhưng sớm đã ngưỡng mộ đại danh của ngươi từ lâu. Không chỉ có tuổi còn trẻ đã trúc cơ thành công mà lại có thiên phú luyện đan lợi hại hơn cả trưởng môn chân. Sư đệ thật sự là thiên tài toàn năng. Hắn lời này cũng không phải là châm trọc bởi vì khi Dương Tu nói vẻ, mặt tỏ ra vô cùng hâm mộ. Lâm Hiên cho dù ra mặt thật dày thì khi nghe mấy lời này cũng không... Khỏi đỏ mặt, hắn nào là cái gì thiên tài, tư chất cũng không khác gì. Người bình thường, nếu như không phải là dùng đan dược như ăn ca, e, o, t thì... Bây giờ đừng nói là trúc cơ mà sợ rằng còn đang bồi hồi ở linh đồng kỳ. Tầm thứ nhất. Về phần thiên phú luyện đan thì bất quá là chỉ dùng bản lĩnh tinh chế. Để dối trá. Hắn không muốn đề cập nhiều đến vấn đề này liền bất đồng thanh sắc nói. Sang chuyện khác. Khiêm tốn một hai câu nói sư huyên khách khí rồi. Xin mời hỏi ngươi có phải là quản sự của bảo khố này không? Nghiêm khắc mà nói thì cũng không phải là ngô huyên, dương tu mỉm. Cười nói người quản lý bảo khố là gia sư nhưng sư tôn lão nhân gia. Phần lớn thời gian ở trong phòng luyện đan cho nên nếu không có. Chuyện trọng yếu đặc biệt thì người cũng giao cho ngu huyên để ý cho. Nên ta cũng có thể xem như quản sự tạm thời. Thì ra là thế Lâm Hiên gật gật đầu tàng bảo khố hoàn toàn khác phế. Đan phòng. Mới vừa rồi hắn cảm giác có chút kỳ quái. Cho dù nơi này có cấm chế vô cùng lợi hại. Thì sao lại có thể yên tâm lớn mật giao cho. Một gã đệ tử Linh động Kỳ. Quản sự là một trong tam đại trưởng lão Linh Dược Sơn thì mới hợp tình. Hợp lý. Sư Huyên đã là quản sự tạm thời. Vậy thì tiểu để có chuyện muốn làm. Phiền sư huyên. ha ha lâm sư để cứ việc nói, chỉ cần có thể ngu huyên tuyệt đối tận. Lực hiệp trợ, dương tu vỗ vỗ ngực, phi thường hào sảng nói. Vô sự. Không đăng tam bảo điện, hắn đã sớm đoán được lâm hiên không phải là. Tới nơi này thường ngoạn. Đối phương là hồng nhân trong môn phái, đã được lập làm trưởng môn. Tương lai đương nhiên là có cơ hội thì nên mình hót một phen. Dương Tu mặc dù thông minh tâm trí cơ cảnh nhưng còn kém xa Lâm Hiên. Thấy trên mặt hắn có nét biến hóa rất nhỏ, Lâm Hiên đã đoán được suy. Nghĩ trong lòng hắn, khẽ cười nói tiểu để là phụng mệnh trưởng môn. Chân nhân tới nơi này lấy bảo vật. Lâm Hiên vừa nói vừa đem lệnh bài trong tay đưa qua. Sau khi xem xét lệnh bài, Dương Tu vẻ mặt hâm mộ nhưng lại thông minh. Không có lắm miệng hỏi cái gì, vấy tay nói mời đi theo ta. Nói xong, hắn hóa thành một đạo bạc quang bay trước dẫn đường, Lâm. Hiên tự nhiên là theo ở phía sau. Sau khi hai người vào trong đồng phủ, Lâm Hiên bị cảnh vật trước mắt. Làm cho giật mình. Đại sảnh trước mắt rộng lớn vô cùng, mắt nhìn không tới điểm cuối. Nếu là ở bên ngoài thì kiến trúc như vậy cũng không tính cái gì nhưng nơi... đây là trong lòng núi chẳng lẽ là một tòa cử phong được khoét giống tạo thành có thể thấy được linh dược sơn cũng không thể xem thường trong số lịch đại tổ sư chắc gì đã không có cao thủ xuất thế nơi này là chỗ mấy vị sư tổ tiềm tu sư để chú ý không nên phát ra tiếng vang lớn bọn họ rất kiêng kỵ bị người khác quấy dày lúc lâm hiên đang cảm thán thì bên tai vang lên tiếng dương tu nhắc nhở bất Quá miệng đối phương cũng không có chuyển động mà truyền âm nói. Lâm Hiên ngẩn ra rồi cũng truyền âm hỏi sư tổ chẳng lẽ là ngưng đan. Kỳ cao thủ không phải nói tu sĩ lợi hại nhất bổn môn là trưởng môn. Chân nhân cùng tam đại trưởng lão tu vi chỉ có trúc cơ trung kỳ thôi. Sao? Há hả nguyên lai thông vũ sư bá còn chưa nói với ngươi xem ra là. Hắn không muốn ngươi thêm gánh nặng trên lưng hảo hảo nhất tâm mà tu. Luyện luyện đan thuật. Lời này của Dương Tu khiến Lâm Hiên có chút không nắm bắt được ý tứ. Bất quá hắn chỉ hơi suy tư một chút rồi lại như bắt được cái gì, khóe. Miệng vừa lưu lại một nét tiếu dung kín đáo nói thiếu chút nữa là ta. Bị lão sư tôn lão hổ ly nọ lừa gạt, hắn thật đúng là kín miệng, xem ra. Linh Dược Sơn cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, còn ẩn giấu rất. Nhiều bí mật không muốn người khác biết. Dương Tu trước mắt này tựa hồ biết được một ít. Vì vậy Lâm Hiên trên mặt lộ ra một bộ thành khẩn nói sư huynh. Ngươi mới vừa nói là trưởng lão là có chuyện gì xảy ra có thể nói cho. Tiểu đệ một chút không? Hảo! Lâm Hiên nghĩ đối phương khả năng là sẽ cử tuyệt. Không ngờ! Dương Tu lại lập tức đáp ứng khiến cho Lâm Hiên trợn mắt há hốc mồm. Hắn nguyên bổn chuẩn bị một bụng những lời thuyết phục nay lại không? Cần đến! Mặc dù việc này thông vũ sư bá sớm muộn cũng sẽ cho sư để biết, bất. Quá bây giờ ngu huyên hơi quá phận một chút, nhưng sư để ngàn vạn lần. Không nên nói ra bên ngoài, nếu không ta sẽ bị trách phạt mất. Ha ha, sư huyên yên tâm đi tiểu đệ khẩu thủ như bình tuyệt sẽ không. Liên lụy để ngươi chịu xử phạt đâu. Đã được lâm hiên cam đoan, dương tu cũng không tái thừa nước đục thả. Câu Hắn vừa bay vừa truyền âm nói ngoại nhân thậm chí là để tử bổn. Môn, phần lớn đều cho rằng Linh Dược Sơn chỉ nổi tiếng về luyện đan. Thuật kỳ thật cũng không phải là như thế. Nghĩ kỹ lại thì luyện đan thuật nọ mặc dù hữu dụng nhưng lại ảnh. Hưởng đến việc tu hành bởi vì tu sĩ trong bổn môn đại bộ phận cả đời. trầm mê trong luyện đan không còn tinh lực mà tu luyện đối với việc. Truy cầu tiên đạo mà nói thì chỉ là nói đùa mà thôi. Tổ sư bổn phái kinh tài tuyệt diễm, sao lại làm ra việc ngốc như vậy? vì tổ sư trong miệng dương tu là người khai sáng ra linh dược sơn nhất. Mạch thiên trần chân nhân. Theo lời đồn đại, vị tổ sư này lấy một thân luyện đan thuật cao thâm khiến cho các phái châu tâm phục khẩu. Phục đoạt được cho ngọn núi hàm chứa mạch chi hỏa phong phú trong. Núi có núi này, sau đó dần dần mới hình thành bổn phái. Chẳng lẽ truyền thuyết về Linh Dược Sơn có phần không phải là sự thật. Lâm Hiên nghe xong thì vẻ mặt khiếp sợ. Chuyện xưa là sự thật. Dương tu trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính. Nói chỉ bất quá tổ sư thiên trần chân nhân của chúng ta dùng xảo kế. Có được trong núi có núi này. Mặc dù chỉ chuyên tâm luyện đan nhưng. Thực lực của người lại không phải là một tán tu trúc cơ kỳ mà thôi. Vậy tổ sư lão nhân ra. Thanh âm Lâm Hiên cũng trở nên cung kính, đương nhiên là hơn phân nửa. Đều là giả bộ, bất quá trong lòng hắn mơ hồ đoán được vị tổ sư này hơn. phân nửa tu vi cùng thực lực cũng vô cùng kinh người, một đời kêu, hùng, thiên trần chân nhân là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Nguyên Anh Kỳ, Lâm Hiên không nói gì, việc này cũng quá chấn động đi. Nếu như mọi người biết được Linh Dược Sơn từ ngàn năm nay thực lực vẫn... Loanh quanh ở Tam Lưu, thậm chí là Tứ Lưu đã từng có Nguyên Anh Kỳ cao. Thủ thì không khỏi cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Khủ khủ! Lâm Hiên cũng phải cố gắng lắm mới tiêu hóa hết được nội. Dung Dương Tu nói đồng thời hỏi lại nếu Thiên Trần Tổ Sư là Tu Sĩ. Nguyên Anh Kỳ sao lại phải dùng đến xảo kế để lấy ngọn núi có mạch. Chi hỏa có khả năng đề cao xác suất luyện đan thành công này. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Dương tu do dự một chút rồi. Nói tổ sư cũng không lưu lại di ngôn gì, chỉ có theo lời truyền miệng. Thì còn lại một số miêu tả khá mơ hồ tình hình cụ thể như thế nào thì. Bây giờ đã không thể nào khảo chứng được. 20.05.2010.04.26B mơ.